Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3671 không may như băng tiên tử. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz, tất cả đều là cơ duyên xảo hợp theo lý thuyết, nọ dạng nhất cách tiểu. Địa phương vốn không nên xuất hiện độ kiếp cấp bậc lão quái vật, có khả năng ngược lại liền xuất hiện. Hơn nữa còn là lòng dạ độc ác lôi xà tôn giả. Vốn là lôi xà tôn giả mặc dù tính cách âm ngoan, có khả năng như băng. Tiên tử dù sao cùng hắn không oán không cửu, này nọ thực lực trinh. Lệch càng không thể dí lộ trình kế. Lời nói không khách khí ngôn ngữ, mộng như băng tải hắn trong mắt. Chính là chút xíu tiểu kiến hôi. Với tình trạng với lý, song phương đều không có sao tập. Có khả năng như băng tiên tử vận khí, thực tại thái quá không may một. Dùng một câu đơn giản mà thông tục thành ngữ. Chính là cửa thành cháy. Hãy cùng cá trong chậu. Tại tên. Kia đều chưa biết tiểu địa phương cư nhiên xuất hiện nhất. Tột mực bảo vật. Lôi xà tôn giả chính là tới tìm bảo. Đáng tiếc đi tới nơi này cường đại tồn tại cũng không phải hắn nhất. Cái. Nhất cường đại chân linh tâm đúng hạn tới. Cầu tăng cung ít tiếp xuống tránh không được dùng thực lực quyết. Thắng phụ. Lôi thần tôn giả tính toán rất giỏi cường giả. Có khả năng cùng nọ cường đại chân linh so sánh với lại còn là kém. Hơn một chút. Tranh đấu kết quả là bị đánh cái người sưng mũi sưng mặt, vãi đáy. Tối hậu vừa bảo vật còn bị đối phương cướp đi. Trong lòng nghẹn khuất không cần phải nói buồn bực bị tích góp từng. Tí một đến tột đỉnh trình độ, hắn tưởng muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Không biết xảo diệu như thế nào, này phủ cận thật là có một chút khán, giả. Bao gồm mộng như băng tải bên trong đều là tới nơi này tầm bảo theo. Sau độ kiếp kỳ lão quái cùng chân Linh Quyết đấu, lại làm cho bọn họ thiếu chút nữa thần hồn câu liệt rơi vào. Tốt tại vận khí không sai cũng không có bị chiến đấu dư ba hại cùng. Mộng như băng thở phào nhẹ nhõm dĩ là sống sót sau tai nạn có khả năng ly khai nơi này. Tục ngư nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời trận này. Siêu cấp cường giả gian giữa đấu pháp nàng tuy nhiên thấy vậy mơ. Hồ, nhưng đa đa thiểu thiểu, tâm có một chút lính ngộ. Nói tóm lại còn là tính toán có không ít thu hoạch. Mộng như băng âm thầm mừng rỡ tới. Tuy nhiên đang lúc này, nguy hiểm phủ xuống. Nàng nguyên vốn tưởng rằng nọ độ kiếp kỳ lão quái vật sẽ không gặp. Khó khăn bọn họ những Này kiến hôi loại phổ thông tu tiên giả, dù sao tông sư nên có tông sư khí độ. Coi như không có cướp được bảo vật tìm một chút tiểu bối chút giận. Tính toán chuyện gì xảy ra ni. Nó thái quá có tổn hại mặt mũi. Với tình trạng với lý, đối phương không nên làm như vậy. Có khả năng sự thật chứng minh, mộng như băng đem đối phương giống. Nhau được rất cao thượng Lôi xà tôn giả chính là dĩ lòng dạ độc ác chứ xanh. Tính cách cổ quái dĩ cực, giận chó đánh mèo với hắn mà nói cho tới. Bây giờ liền lơ lòng bình thường, chỗ đó hồi với ngươi nói cái gì đạo, lý, đau mất bảo vật, nhượng trong lòng hắn nghẹn khuất, vì vậy bao gồm. Mộng như băng tải bên trong mười mấy tên tu tiên giả, liền thập phần. Đáng thương biến thành cá trong chậu. Lôi xà tôn giả không phân tốt xấu, đưa bọn họ diệt trừ, đối mặt nhất. Độ kiếp cấp bậc lão quái vật chính là động huyền cảnh giới như băng. Tiên tử vậy sao có thể có hoàn thủ chi lực? Ngay cả chạy trốn đích xác cơ hội tâm không trực tiếp hồn phi phách tán rớt thật vất vả tỉ muội gặp lại, tối hậu lại là như vậy kết quả, ngươi. Những biết được chân tướng mộng như yên, vậy sao có thể không lòng Như đao cắt thuyết thống khổ tâm không quá đáng. Là tỉ tỉ báo thủ. Này thành mộng như yên lớn nhất chấp nhất. Tuy nhiên vừa nói dễ dàng thật muốn muốn làm lại cùng đăng thiên. Tướng sai phàng phất. Nói giỡn không nói đến linh giới diện tích rộng lớn tìm được hay. Không đối phương đều khó mà nói coi như tìm được lại lấy cái gì đi. Báo thủ ni. Lôi xà tôn giả chính là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, mộng như yên khi. Đó, bất quá vừa mới bước vào đồng huyền thôi. Này nọ thực lực, không thể đảo lý thuyết một trời một vực, đó là nhất. Điểm không sai. Như hoán nhất cá nhân, hơn phân nửa liền buông tha cho đối phương là. Chính mình vô phương nhìn cách đó lưng hạng cường giả. Báo thủ. Nọ quả thực là cùng chây cười không sai biệt lắm, hoàn toàn là nã trứng. Gà đụng thạch đầu. Tuy nhiên mộng như yên thân là ngày xưa nhân giới đệ nhất nữ tu tính. Cách tự nhiên là có trí thì nên bướng bỉnh. Hiện tại đánh không lại cũng không ý nghĩa chính mình vĩnh viễn không. Là đối thủ của hắn. Coi như chờ đợi một ngàn năm, nhất vạn niên thì tính sao, một ngày nào. Đó, chính mình muốn đem lôi xà tôn giả triều hồn luyện phách, hắn sẽ bị. Chính mình thương thế cùng vô tội hối hận. Mộng Như Yên bắt đầu liều mạng tu hành, điên cuồng tìm kiếm bảo vật. Trước kia, nàng là truy tìm trường sinh đường, giờ đây trường không. Trường sinh đều không trọng yếu, nàng hy vọng một ngày kia có thể. Chính tay đâm cửu nhân là tỉ tỉ báo thù. Trong đó gian khổ không cần phải nói, nhưng có lẽ trời cao tâm bị nàng. Quyết tâm cùng chấp nhất cấp cảm động. Liền có này dạng cơ duyên xảo hợp, Mộng Như Yên tìm được thượng cổ tu. Sĩ y bát Càng khó có thể tin nổi chính là vị kia thượng cổ tu sĩ sở lưu lại Bảo vật trong Dĩ nhiên có đến từ chân tiên giới gì bảo Trong truyền thuyết Có khả năng bằng không tăng lên Tu sĩ cảnh giới Đan dược Hơn nữa có số lượng miếng nhiều Không nghĩ ra này dạng bảo vật Vì gì hội từ tiên giới thất lạc Càng không nghĩ ra Vì gì vị Kia thượng cổ tu sĩ chính mình không có Dùng, không ai có thể đủ trở về quá khứ, này vĩnh viễn là một phần nan giải Bí mật, tuy nhiên đối với như yên tiên tử mà nói, này cũng là trời cao ban. Thượng hạ đại lễ, vô cùng hoan hỷ. Nàng tuy nhiên chấp nhất, nhưng từ cổ trí kim có thể tiến sai đến độ. Kiếp kỳ tu sĩ có thể có mấy cái người. Nhất ước trăm triệu danh tu tiên giả trong tâm không cần thiết có. Nhất cái may mắn vận người có thể đi tới nọ một bước Đạo lý mộng như yên không phải không rõ ràng lắm Nhưng nàng không an tâm trong chấp nhất Vô luận như thế nào chính mình tâm không thể để cho cầu nhân tiêu Diêu khoái hoạt tái nan tâm nên vì tỉ tỉ đem công đảo quay về tới Trời thấy ban thưởng cho mình này dạng bảo vật Tuy nhiên vị Kia cổ tu sĩ lưu lại di thư tâm nói rõ ràng ăn vào này Đan dược sau đó là có thể năng lực bằng không thăng cấp nhưng lớn Hơn nữa tỷ lệ cũng là hồn phi phách tán với nơi này Mọi việc có lợi liền có tệ Tương đối này đan dược chỗ tốt Nguy hiểm kỳ thật càng thêm không phải Chuyện đùa Nhưng thì tính sao Mộng như yên vậy sao có thể lùi bước Từ từ tu luyện cơ hội quá xa vời Coi như biết rõ có nguy hiểm nàng tâm sẽ không lùi bước Nếu như thực sự thân tử ngã xuống, nàng kia phải đi âm tào địa phủ bên. Trong bồi tỷ tỷ tốt lắm. Như yên tiên tử ăn vào tử tiên giới lưu truyền tới nay linh đan diệu, dược. Một miếng một miếng nuốt phục trải qua ngàn năm cố gắng, hắn nàng. Thực sự bằng không thăng cấp. Không có bình cảnh, pháp lực một mạch bay lên cho đến tối hậu bước. Vào độ kiếp trung kỳ. Từ cảnh giới thượng, nàng đã trải qua cùng lôi xà tôn giả bình tệ mộng như yên kiềm chế không ngừng trong lòng vui mừng theo sau nàng bước lên trả thù đường giờ đây nàng tâm có thể phá toái hư không rốt cục nàng tại vạn yêu giới tìm được lôi xà tôn giả động phủ tuy nhiên đối phương biết được nàng lai lịch lại không hề hối ý chỉ là hảo kỳ nhất chính là động huyền kỳ tu sĩ vậy sao sẽ có độ kiếp kỳ đại năng là nàng báo thù mà thôi Có khả năng thì tính sao Đối với mộng như yên Hắn ôm chính là cười Nhạo thái độ Như yên tiên tử bị hoàn toàn kích nộ Tuy nhiên tối hậu đấu pháp kết quả Cũng là nàng đại bại mệt thâu Thua Như không phải thượng cổ tu sĩ y bát Trong có vài loại lợi hại gì Thường bảo vệ tánh mạng bí thuật Đừng nói là tỉ tỉ báo thù Mộng như yên chính mình Hơn phân nửa đều hồi gãy cánh với nơi này Ngàn năm chờ đợi